Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mộ sờ giơ tay lên Cắt nước lời nói của lễ viên Đương nhiên là anh ta biết lãnh liệt sẽ không phản bội thùa trước Nhưng mà tại sao đột nhiên anh ta lại có thái độ biến chuyển với Tiêu Long Phong như vậy Chẳng lẽ bọn họ có chuyện gì Mà anh không biết hay sao Thiếu chủ chúng ta có cần phải về bệnh viện trước hay không Ngộ nhớ nếu như trình giữ tinh trở lại thì Không cần phải gấp gáp Hiện tại cô ấy còn đang thức giận đùng đùng Muốn đi tìm Tiêu Long Phong Không cần phải mau chóng đi bệnh viện Anh đã nói xong, lấy khăn tay xong một chút lên gương mặt Phía trên gờ máu vốn có vết thương máu tụ bầm đen Chỉ trong nhé mắt Tất cả đều biến mất hết sạch không còn thấy gì nữa Tiêu Lăng Phong Tôi lại muốn anh nhìn một chút Anh sẽ giải thích chuyện này thế nào đây Diệu tình một đường xông về nhà trọ Ngoài ý muốn Tiêu Lăng Phong thật sự đang ở đây Nhìn thấy diệu tinh trở lại Dẫn dần Tiêu Lăng Phong liền giận mình Cả ngày đi đâu vậy, thế nào bây giờ mới trở về Tiêu Lăng Phong hỏi cô Tự nhiên không có chuyện gì xảy ra vậy anh bỏ những đồ đã mua được ở siêu thị cất vào trong tủ lạnh vốn dĩ anh cũng rất bận nhưng mà khi đi ngang qua siêu thị thì anh chợt nghĩ đến cái tủ lạnh chống trên của Diệu Tinh quỳ thân suy khiến anh đi vào tôi nói rồi một người phụ nữ như em làm sao có thể so sánh được với tôi em còn không hiểu chính mình phải tự chăm sóc cho mình hay sao giờ đi nhìn Tiêu lao Phong thấy của anh tự như không có chuyện gì xảy ra vậy liền nắm tay thật chặt tại sao anh lại có thể làm như không có chuyện gì xảy ra cũng giống như chưa hề có chuyện gì phát sinh ra vậy em làm cái gì vậy Thấy Diệu Tinh không lên tiếng, Tiêu Long Phong hỏi Tại sao anh lại làm như vậy? Tiêu Long Phong thực sự không hiểu rõ ràng vấn đề Diệu Tinh đang hỏi mình Cái gì gọi là tại sao lại làm như vậy? Anh suy nghĩ, lại nhìn mấy thứ gì đó ở trong tay Sau đó lại cười một tiếng Chuyện tôi muốn làm nào có là gì? Anh tiếp tục động tác trong tay Diệu Tinh cứng đờ, quả nhiên Tiêu lang Phong thật sự là anh đã làm Sao vậy? Chẳng qua là tôi mua một vài món đồ cho em Không phải là tôi đã làm cho em cảm động đấy chứ anh nhìn diệu tinh ý cười tràn ngập trong ánh mắt hỏi lại cô tiêu Lăng phong diệu tinh hét lên một tiếng tiến lên phía trước nụ cười lớn bất cứng lại ở trên khóe miệng tiêu Lăng phong làm sao anh có thể thận nhẫn như vậy đó là một mạng người mà tại sao anh có thể nói về chuyện đó nhẹ nhõm như vậy chứ làm sao anh có thể mang tính mạng con người ra để đùa giỡn giọng nói của cô run rẩy trong mắt đã ngập tràn hơi nước tiêu Lăng phong hoàn toàn không hiểu diệu tinh đang nói cái gì cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra giấu nói cô vừa nhận điện thoại một cái liền chạy đi chẳng lẽ là diệu tinh em làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì hay là cha của em anh có một chút lo lắng anh đừng có nói gì về chuyện của cha tôi diệu tinh kêu động kêu lên cô đẩy anh ra cự tuyệt việc anh tiến đến gần cô đã xảy ra chuyện gì nhìn một dạng diệu tinh nước mắt lưng chồng tim của anh đau nhói lên tường trần bàn tay từ từ rơi lên định lau nước mắt đang động lại trên khóe mắt của diệu tinh anh hại chết mộ thần còn chưa đủ sao diệu tinh nói xong nước mắt rơi xuống hiện tại anh còn muốn hại chết cả Alex. Diệu Tinh kinh động kêu lên, hình ảnh Alex với bộ dạng thề thảm vẫn một mực thấp thoáng hiện ra trước mắt cô. thân thể dự tình du dày gương mặt của một thần và Alex như đan vào nhau thành một người ở trong đầu của cô vậy. Hình ảnh một thần chết đi như thế nào cũng chậm chậm hiện ra rõ ràng. Cô đè ép lên ngực, thật là đau, đau không cách nào thở nổi, nơi này giống như sắp nổ tung lên vậy. Cánh tay tiêu long phong đang đưa lên chờ cứng đờ, sau đó từ từ thả xuống, dáng vẻ thống khổ của Diệu Tinh giống như một bàn tay vô hình. Nắm thật chặt tim của anh Lời kéo ra nhiều phương ứng khác nhau Diệu tinh Tại sao mỗi lần nhắc tới mộ thần Em đều cũng thống khổ như vậy Vì sao Vì sao Em luôn mang cái chiếc của mộ thần ra Để đổ lỗi cho tôi Đối với sự kiện kia Anh không phải là không ai nấy Nếu như chuyện có thể Được làm lại lần nữa Anh sẽ không làm như vậy Tiêu lang phong Tại sao anh làm như vậy Chỉ cần anh thích Anh sẽ có thể không cần ý Đến sự sống chết của người khác hay sao Tại sao anh tàn nhẫn như vậy chứ Diệu tinh thống khổ hỏi Vậy trong mắt anh, đến tận cùng tính mạng con người được anh coi là cái gì? Tiêu Lan Phong, anh hãy nói cho tôi biết. Ở trong lòng anh, mạng người mà nói, đến tận cùng anh coi là cái gì? Alex đã làm cái gì sai mà anh phải đối xử với anh như vậy? Bản thân Tiêu Lan Phong từ từ nắm chặt lại, giết thật chặt vào nhau. Hóa ra cô tức giận, cô khóc như thế, chẳng qua cũng đều bởi vì Alex. Nụ cười khổ sở ở trong mắt anh, từ từ lan tràn ra. Tại sao, bất kể là mộ thần hay là Alex mới chỉ quen biết không được bao lâu? Cũng có thể làm cho cô cảm thấy động lòng Còn anh, cho dù đã làm nhiều việc như vậy Đến một ánh mắt liếc nhìn qua thôi Cô cũng không hề có. Tiêu Lăng Phong, tại sao anh phải làm như vậy Anh có biết hay không Anh làm vậy đã hai chết anh ấy rồi đó Anh có biết hay không Chỉ vì anh mà anh ấy có thể sẽ không thể nào đủ đến việc đua xe nữa rồi Diệu Tinh lớn tiếng kêu lên Đủ rồi Tiêu Lăng Phong cũng không thể chịu được Sự chân vấn cùng nước mắt của Diệu Tinh nữa Anh cũng là lớn Chỉ Diệu Tinh, em vừa vào đến cửa cũng không hề giải thích Mà nẫn nổi điên lên là sao chứ? Alex như thế nào? Chuyện đó có liên quan gì đến tôi? Tiêu Lâm phóng thức giận hầm hờ. Có liên quan gì tới anh hay không ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net